Phần 4. Tiềm năng phát triển Một. Bản chất Phật Tính thiện vốn có của con người Ta thấy rằng cuộc sống hiện tại là một trong các vấn đề không ngừng tái diễn. Ta là người tạo ra nguyên nhân hình thành nên nó. sự vô minh các quan điểm tiêu cực cùng hành động mà chúng gây ra ta thắc mắc những người mê muội gắn bó tức giận có thể trở thành phật không có cách nào thoát khỏi vòng quay của bánh xe luân hồi không nếu có thì đó là gì có ta có thể giải thoát mình khỏi vòng quay của bánh xe luân hồi ta có thể đạt được trạng thái thanh thản hạnh phúc viên mãn mà nhờ nó ta tận dụng các khả năng của mình để giúp ích cho người khác ta có thể làm được điều này vì ta có bản chất phật tính thiện vốn bên trong mình thêm vào đó ta có được những kiếp sống làm người quý giá giúp ta có cơ hội nhận ra bản chất phật của mình Đây là những chủ đề của hai chương kế tiếp. Bạn có bao giờ đứng trên một ngọn núi và nhìn lên bầu trời trong xanh, quang đảng chưa? Cảm giác tự do thanh thản sáng suốt thật tuyệt vời biết bao. Nhưng khi đứng giữa một thành phố và nhìn lên trời, tầm nhìn của ta bị giới hạn bởi những tòa nhà cao tầng. Ta không thể nhìn thấy bầu trời trong xanh, quang đảng, vì mây cùng khói bụi đã che mờ nó. Đối với bầu trời, chẳng có gì thay đổi cả, nó vẫn trong xanh bao la và quang đảng. Tuy nhiên, ta không thể nhìn thấy nó, tầm nhìn của ta hạn chế, còn bầu trời thì bị che phủ bởi mây cùng khói bụi. Bản chất của tâm trí ta cũng tương tự, Nó vốn trong sáng, thuần khiết. Những đám mây che mờ khiến ta không thể nhìn thấy được bản chất đích thực của tâm trí mình là các thái độ tiêu cực như ngu muội, gắn bó, tức giận cùng dấu ấn của các hành động mà ta đã thực hiện bởi sự ảnh hưởng của chúng. Bầu trời và đám mây không phải là một thực thể Chúng không phải là một hợp thể thống nhất. Mây cùng khói bụi là những vật cản tạm thời, có thể biến mất để bầu trời được trong xanh rộng lớn. Tương tự, các quan điểm tiêu cực cũng như dấu ấn của các hành động được tạo ra bởi chúng không phải là bản chất đích thực của tâm trí ta. Ta có thể gột rửa sạch hoặc xóa bỏ chúng vĩnh viễn để nhận ra và hợp nhất với bản chất trong sáng, thuần khiết của mình. Làm thế nào mà ta biết được các quan điểm cũng như dấu ấn của hành động tiêu cực không phải là bản chất của tâm trí mình? Ví dụ, nếu tức giận là bản chất của tâm trí mình, vậy lúc nào ta cũng tức giận. Nhưng thực tế không phải thế. Cơn tức giận của ta đến rồi đi Các dấu ấn tạo ra nghiệp chướng cũng không phải là bản chất của tâm trí ta vì chúng có thể được xóa bỏ và gột rửa sạch Ta có thể diệt trừ được cơn tức giận vĩnh viễn không? Có vì tức giận là một tâm trí giả tạo một thái độ có nền tảng từ quan niệm sai lầm Cơn tức giận bộc phát Khi ta gán ghép những đặc tính tiêu cực cho người hoặc vật, ta hiểu sai về hoàn cảnh, nghĩ rằng họ hoặc chúng sẽ gây tổn hại cho mình. Mãi mê với các ý nghĩ sai lầm này, ta nổi giận với họ, với chúng. Bi kịch ở đây là ta không nhận ra được quá trình nhận thức sai lầm này, nên mù quáng tin rằng người mà ta nghĩ là thô lỗ xấu xa thật sự tồn tại. Nhờ vào sự phát triển của sự sáng suốt, ta nhận ra rằng kẻ thù đích thực chính là ý nghĩ được thổi phồng của tâm trí mù quáng. Khi ấy, cơn tức giận của ta sẽ tự nhiên tan biến mất, vì sự sáng suốt và nỗi tức giận mù quáng không thể tồn tại cùng lúc. Bằng cách nuôi dưỡng sự sáng suốt của mình, ta có thể tận diệt được nỗi tức giận dĩnh diễn. Các thái độ tiêu cực như tức giận, đố kỵ, cao ngạo có nền tảng từ những quan niệm, suy nghĩ, sai lầm. Do đó chúng có thể bị diệt trừ. Các thái độ tích cực như kiên nhẫn, yêu thương, từ bi có nền tảng vững chắc vì chúng nhận ra được những phẩm chất tốt đẹp của tất cả mọi người. Vì vậy, các thái độ này không bao giờ bị xóa bỏ khỏi dòng ý thức của ta, mà có thể được nuôi dưỡng để trở nên lớn mạnh. Ai cũng có thể trở thành Phật, vì mỗi người chúng ta có hai dạng tiềm năng của Phật. Một là bản chất nền tảng của tâm trí, cách mà tâm trí ta tồn tại. Dạng này được coi là hiện tượng trống rỗng của tâm trí. Dạng còn lại được coi là hiện tượng chứa đựng của tâm trí. Nó là bản chất truyền thống, là các đặc tính của tâm trí. Bản chất nền tảng của tâm trí được gọi là tiềm năng tự nhiên của Phật. Nó giống như Một không gian bao la sáng sủa. Điều đó có nghĩa là bản chất thực của tâm trí là không chứa đựng những hình thức tồn tại giả tạo, viễn vong. Nó không chứa đựng các quan niệm sai lầm về sự bất diệt hay độc lập. Tâm trí ta không bị ràng buộc bởi sự tồn tại cố hữu. Điều này sẽ được giải thích thêm ở chương nói về sự sáng suốt. Bản chất nền tảng của tâm trí ta không bị dẫn đục bởi các quan điểm tiêu cực. Nó không có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc, không gì có thể hủy diệt nó, không ai có thể lấy nó khỏi ta. Bản chất trống rỗng của tâm trí là tài sản vốn có của ta. Hiểu được điều này, ta sẽ cảm thấy tự tin vì mình có thể trở thành Phật. Hiện tại, bản chất Phật của ta bị dẫn đục bởi các quan điểm tiêu cực. Khi dọn sạch chúng ra khỏi tâm trí mình bằng cách rèn luyện tâm linh, ta sẽ thấy được bản chất Phật của mình rõ hơn. Dạng tiềm năng thứ hai là tiềm năng phát triển thành Phật. Nó bao gồm cả bản chất truyền thống của tâm trí, sự sáng sủa cùng sự nhận biết lẫn các trạng thái tích cực như lòng nhân từ tâm trí là một thực thể vô hình không được tạo thành bởi nguyên tử hay hợp chất vật chất nó sáng suốt vì nó làm rõ đối tượng của nhận thức nó là sự nhận biết vì nó nhận thức được các đối tượng bên ngoài cả nỗi tức giận lẫn lòng nhân từ đều là trạng thái của tâm trí vì thế Chúng cũng mang đặc tính sáng suốt và nhận biết. Bản chất sáng suốt và nhận biết là một trong các tiềm năng phát triển thành Phật của ta. Tuy nhiên, nỗi tức giận không phải là một phần của tiềm năng trở thành Phật vì nền tảng của nó là các quan niệm, nhận thức sai lầm có thể bị diệt trừ vĩnh viễn. Ngược lại, lòng nhân từ không có nền tảng từ các quan niệm nhận thức sai lầm nên có thể phát triển vô hạn. Tương tự, các trạng thái tâm trí khác giúp ta nhận thức đúng đắn mọi sự việc hiện tượng, tình yêu thương, sự kiên nhẫn, tự tin, thản nhiên, sự quan tâm đến người khác, vân vân. Các phẩm chất, đức tính tốt đẹp đang tồn tại trong ta ở hiện tại sẽ lớn mạnh khi ta đi theo con đường tâm linh. Đến cuối con đường Chúng sẽ biến đổi thành tâm trí của Phật Vì lý do này Chúng còn được gọi là Bản chất phát triển thành Phật Nhà hiền triết vĩ đại của Ấn Độ Damakirti từng nói Bản chất của tâm trí là ánh sáng Những thứ làm lu mờ Vẫn đục nó chỉ là tạm thời Da Margarita đã xác nhận tiềm năng trở thành Phật của ta bằng cách khẳng định rằng bản chất của tâm trí là ánh sáng. Lời khẳng định này có hai nghĩa tương ứng với hai dạng tiềm năng trở thành Phật của ta. Trước tiên, tâm trí ta là ánh sáng vì nó không chứa đựng bất kỳ hình thức tồn tại giả tạo nào. Khi sự sáng suốt của mình nhận ra được Ánh sáng này, sự trống rỗng rộng lớn, ta có thể nhổ bỏ tận gốc mọi quan điểm tiêu cực. Thứ hai, tâm trí của ta là ánh sáng, vì bản chất sáng suốt, nhận biết của nó luôn tồn tại. Các quan điểm, dấu ấn của hành động tiêu cực không hợp nhất với bản chất sáng suốt, nhận biết của tâm trí. Nói cách khác, Ta không phải là nỗi tức giận hay các quan niệm, thái độ tiêu cực. Chúng chỉ là những đám mây đen, làm lu mờ tâm trí và có thể bị tiêu tan. Chủ đề về bản chất Phật là một chủ đề sâu sắc, thâm thúy, vì thế ban đầu ta có thể không hiểu nó. Nhưng ta cảm nhận được tiềm năng, vẻ đẹp nội tâm cùng bản chất Phật của mình. vốn đang bị che mờ bởi nỗi tức giận, sự đeo bám cùng nhiều quan điểm tiêu cực khác Khi xua tan chúng đi bản chất Phật sẽ xuất hiện rõ ràng hơn Kinh Hevajra Tantra Hồ Kim Cương có đoạn nói Người phàm tục vốn là Phật nhưng tâm trí họ bị lu mờ bởi những dẫn đục tạm thời khi chúng được gột rửa sạch, họ sẽ trở thành Phật. Dòng đầu tiên không có ý nói rằng ta đã là Phật, vì nếu thế, ta sẽ là những vị Phật phàm tục. Nó có nghĩa là ta có hai dạng bản chất của Phật. Khi dọn sạch, mọi vẫn đục ra khỏi dòng ý thức của mình. Sự liên tục của tâm trí hiện tại sẽ biến đổi thành tâm trí của vị Phật mà ta sẽ trở thành. Vì lý do này mà Phật giáo có quan điểm rất lạc quan và tích cực về cuộc sống cũng như bản chất con người. Mỗi người đều có các hạt giống hoàn hảo, tiềm năng nền tảng cũng như tiềm năng phát triển thành Phật. Các hạt giống này không thể bị đánh cắp hay hủy diệt. Vì vậy, ta chẳng có lý do gì để cảm thấy tuyệt vọng. Vì tiềm năng trở thành Phật vốn tồn tại trong ta, nên ta có thể tự tin và lạc quan. Hiện tại, tiềm năng trở thành Phật đang ngủ vùi trong ta, bị che phủ bởi các đám mây đen cũng như của dấu ấn tiêu cực. Đôi khi, tiềm năng trở thành Phật của ta được ví như mật ngọt bị che phủ bao quanh bởi bầy ong giận dữ hay đá quý trong lòng đất đầy tạp chất bầy ong cùng các tạp chất cũng giống như các quan điểm hành động tiêu cực của ta chỉ là những dẫn đục tạm thời làm thế nào ta có thể dẹp bỏ chúng bằng cách Đi theo con đường mà Đức Phật đã chỉ dẫn, nuôi dưỡng lòng từ bi cùng sự sáng suốt. Sự sáng suốt giúp ta nhận ra được sự sáng sủa trống rỗng, không chứa đựng bất kỳ hình thức tồn tại giả tạo nào của tâm trí. Lòng từ bi khiến ta mong muốn tất cả mọi người đều thoát khỏi khổ đau bất hạnh. Quyết tâm giải thoát mình khỏi vòng xoay của các sắc rối không ngừng tái diễn chính là bước đầu tiên của con đường này nó tạo ra nền tảng để ta nuôi dưỡng lòng nhân từ cùng sự sáng suốt giúp tiềm năng trở thành Phật của ta xuất hiện ta có thể học cách gột rửa và nuôi dưỡng tâm trí bằng cách tìm hiểu về các bài giảng của Đức Phật 2. Kiếp người quý giá Tận dụng tốt cơ hội Có lúc, ta cảm thấy tuyệt vọng vì cuộc sống dường như trở nên mất phương hướng hay vô nghĩa. Tuy nhiên, khi nghĩ đến sự tự do cùng các cơ hội mình có, ta sẽ cảm thấy ngạc nhiên và hạnh phúc. Ta sẽ hiểu rằng Cảm giác tuyệt vọng được hình thành bởi quan điểm hẹp hòi. Khi nhận ra được các cơ hội, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Là con người, ta có trí tuệ để hiểu được thế giới của mình. Dù đôi khi, con người sử dụng sai trí thông minh, nhưng khả năng sử dụng nó đúng cách luôn tồn tại trong ta. Phát triển khoa học kỹ thuật không phải là cách duy nhất để ta sử dụng tiềm năng của mình. Dù khoa học giải quyết được rất nhiều vấn đề nhưng nó cũng tạo ra không ít rắc rối. Một số nước có tiêu chuẩn sống rất cao nhưng người dân của họ lại không thấy hạnh phúc. Họ vẫn phải đối mặt với nhiều căn bệnh xã hội, các vấn đề tâm lý cùng nhiều nỗi lo âu, xung đột. Tình trạng này xảy ra là do sự vô minh, nỗi tức giận. sự đeo bám, gắn bó, không bị diệt trừ tận gốc. Chừng nào những quan điểm tiêu cực còn tồn tại, ta sẽ không bao giờ cảm thấy mãn nguyện, dù cuộc sống của mình sung túc xa hoa như thế nào. Do đó, theo quan điểm Phật giáo, cách hữu hiệu nhất là dùng trí thông minh để nuôi dưỡng lòng nhân từ cùng sự sáng suốt, nhờ đó ta mới hiểu được Bản chất đích thực của mình Khi thần trí thanh thản Dù ở đâu Ta cũng cảm thấy hạnh phúc Khi hạnh phúc Ta sẽ tạo ra một môi trường yên bình Đáng tiếc thay Hầu hết mọi người Trong đó có ta Đều không nhận ra được Các tiềm năng vốn có của mình Vì thế không nên nuôi dưỡng Phát triển chúng Ta thường coi trí khôn Mà mình có được là điều hiển nhiên đôi khi ta cũng cảm thấy khó chịu vì một số người sử dụng sai trí thông minh của họ tuy nhiên khi hiểu được trí thông minh có thể làm cho cuộc sống của mình và người khác hạnh phúc hơn ta sẽ quyết tâm hăng hái tận dụng nó đúng cách ta không chỉ may mắn được làm người mà còn may mắn có được đầy đủ các giác quan ta có thể nhìn nghe để tiếp cận với các thông tin và hiểu được con đường giác ngộ. Không những thế, bộ não của ta cũng hoạt động tốt, nhờ đó ta có khả năng học hỏi, suy nghĩ. Ta thường coi những khả năng này là bình thường, nhưng nếu hình dung ra cảnh mình sẽ như thế nào, khi bị thiểu năng, mù hay điếc, ta sẽ hiểu được ta may mắn ra sao. Nói như thế không có nghĩa là Những người mù và điếc không thể đi theo con đường giác ngộ. Họ vẫn có thể giác ngộ vì họ cũng có hai dạng bản chất của Phật. Tuy nhiên, khi các giác quan của mình hoạt động tốt, ta dễ dàng học và hiểu được Pháp hơn. Những ai trong chúng ta có thể nhìn và nghe tốt nên trân trọng sự may mắn của mình. Thêm vào đó ta may mắn sống trong một thế giới vẫn còn các bài giảng của Đức Phật. Ngài đã mô tả con đường giác ngộ cho ta. Các bài giảng dạy của Ngài đã được thực hành và gìn giữ nguyên vẹn từ hơn 2.500 năm trước. Nếu các bài giảng của Đức Phật bị thất truyền bởi các cuộc xung đột chính trị hay bị bóp méo, xuyên tạc bởi những người tham danh vọng và của cải, ta sẽ không có cơ hội tìm hiểu, cũng như thực hành chúng. May thay, điều ấy đã không xảy ra, nhờ đó mà ngày nay, ta có thể tiếp cận nhiều trường phái Phật giáo khác nhau. Có rất nhiều người đã đắc đạo khi theo con đường giác ngộ. Thành quả của họ cho thấy, ta cũng có thể được giải thoát giác ngộ. Và con đường... mà Đức Phật Thích Ca đã tìm ra, sẽ đem lại những kết quả mà ta mong muốn. Hơn nữa, nhiều vị sư phụ uyên thâm hiện nay vẫn còn sống để hướng dẫn ta đi trên con đường này. Ta may mắn được sống ở nơi mà mình có thể tiếp cận với nhiều bậc thầy, cũng như triết lý tâm linh. Ta có quyền tự do tín ngưỡng để học hỏi và thực hành tôn giáo của mình. Thử tưởng tượng xem, mình sẽ cảm thấy ngột ngạt tuyệt vọng như thế nào khi muốn phát triển bản thân nhưng lại phải sống trong một quốc gia không có tự do tôn giáo. Ngày nay, ta có cơ hội đi tham quan các trung tâm Phật giáo, học thiền tu hành, lắng nghe và trò chuyện cùng những vị sư phụ uyên thâm. Ta có thể dễ dàng tiếp cận với nhiều bậc thầy tâm linh, sách báo hay tham gia vào những buổi học đàm đạo về Phật giáo. Về phía mình, ta quan tâm đến sự phát triển cá nhân và muốn làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn vì lợi ích của người khác. Đây là một đức tính tốt của bản thân mà ta nên trân trọng, nuôi dưỡng. Nhiều người không có được đức tính này. và họ không bao giờ tìm hiểu xem sự sống cũng như cái chết có ý nghĩa gì. Dù cái họ luôn tìm kiếm là niềm hạnh phúc, nhưng họ thường lãng phí cuộc sống của mình để làm điều sai trái, gây ra bất hạnh cho bản thân ở kiếp sau. Vì không muốn từ bỏ các quan điểm, hành động tiêu cực để phát triển tiềm năng trở thành Phật, nên những người này thường chết đi trong nỗi lo âu, hối tiếc, Dù không thể khẳng định rằng cuộc sống luôn êm đềm hay tâm trí luôn thanh thản, nhưng ta vẫn cảm thấy may mắn vì có mong muốn phát triển theo chánh đạo. Một số người cũng có mong muốn này, nhưng lại không có điều kiện để theo đuổi con đường tâm linh. Nếu đói khát, nghèo khổ, vô gia cư, ta khó có thể hành đạo vì phải lo cho cuộc sống vật chất trước. Tuy nhiên, đa số mọi người trong chúng ta đều có cuộc sống vật chất khá ổn định để mình có thể học và hành đạo. Dù đôi lúc ta cảm thấy tình hình tài chính khá bấp bênh nhưng nếu so sánh bản thân với người khác, ta sẽ thấy mình may mắn biết bao. Ta nên hiểu rằng, xung quanh có rất nhiều người cũng mong muốn phát triển bản thân và giúp ích cho người khác. Họ là nguồn động viên rất lớn vì ta có thể thảo luận những gì đã học được cũng như chia sẻ trải nghiệm của bản thân với họ. Những khi ta nản chí hay cảm thấy bối rối những người này sẽ động viên giúp ta lấy lại tinh thần cùng nhiệt huyết của mình. Ta may mắn vì được sống gần những người này hoặc sống ở nơi mà mình có thể dễ dàng gặp gỡ họ. Thêm vào đó, Cộng đồng của những người tu hành cũng là tấm gương tốt cho ta noi theo. Dù không muốn có một cuộc sống khổ hạnh như họ, nhưng ta có thể học hỏi kinh nghiệm, kiến thức từ họ. Nếu dành thời gian để suy gẫm về các cơ hội mà mình có được trong cuộc đời này, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và may mắn. Ta nên nghĩ về những thuận lợi trong cuộc sống hiện tại vì như thế ta sẽ trân trọng và sử dụng chúng đúng cách. Nếu chỉ nghĩ đến khó khăn và những gì mình không có, ta sẽ cảm thấy chán nản tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng khiến ta không tận dụng tốt các khả năng của mình vì không nhận ra chúng, vì luôn dành thời gian để thương hại cho bản thân. Đó là sự lãng phí tiềm năng con người. Để không rơi vào tình trạng chán nản tuyệt vọng, Ta cần nhớ đến các khả năng cũng như cơ hội tốt của bản thân. Tiềm năng trở thành Phật của ta có bị chôn dùi mãi trong đống tạp chất của các hành động cùng cảm xúc tiêu cực. Bản chất thuần khiết của tâm trí ta có mãi bị che phủ bởi các quan điểm sai lầm hay không là tùy ở ta. Đây là vẻ đẹp của kiếp sống con người. Trong ta luôn tồn tại các tiềm năng trở thành Phật. Ta có cơ hội để nhận biết và phát triển chúng trong kiếp này. Với lòng từ bi cao cả, Đức Phật đã giảng dạy về Phật Pháp cùng các phương pháp thực hành giúp ta tận dụng được tiềm năng của mình. Giới tu hành luôn sẵn sàng giúp đỡ hướng dẫn và động viên ta đi trên con đường giác ngộ. Nhưng ta phải hành động. Chỉ khi ấy, ta mới tiến xa trên con đường dẫn đến hạnh phúc. Tận dụng cuộc sống Ta có thể sử dụng cuộc sống theo nhiều cách khác nhau để tiến xa trên con đường dẫn đến hạnh phúc. Dù tất cả mọi người, đều muốn được hạnh phúc, nhưng nếu ta tìm cách giành vật nếu kéo niềm hạnh phúc ấy, nó sẽ không bao giờ đến với ta. Ngược lại, nếu luôn cảm thấy bằng lòng với những gì mình có và chuẩn bị tốt cho tương lai, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn trong hiện tại, cũng như sau này. Một cách giúp ta tiến xa trên con đường này là rèn luyện bản thân mỗi ngày. Khi thức dậy thay vì nghĩ hôm nay mình sẽ ăn món gì hay mình muốn uống một tách cà phê, ta có thể nghĩ hôm nay mình sẽ cố gắng không gây tổn hại cho người khác, mình sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ họ. Đây chỉ là một suy nghĩ đơn giản, nhưng bắt đầu một ngày mới với nó. sẽ làm thay đổi cách sống của ta. Ý nghĩ, cố gắng giúp đỡ người khác và không gây tổn hại cho họ sẽ trở thành một động lực cũng như sự hướng dẫn tích cực để ta thực hiện các hoạt động thường nhật. Khi gặp phải một tình huống khó chịu ta sẽ nghĩ đến động cơ buổi sáng của mình. Nó giúp ta hành động tích cực và tránh được cơn tức giận, lòng kiêu hãnh, đố kỵ. Thêm vào đó trong một ngày, ta có thể nuôi dưỡng động cơ. Mình sẽ hành động vì lợi ích của người khác. Mình sẽ khắc phục các khuyết điểm và phát triển tiềm năng để giúp đỡ họ. Bằng cách này, ta sẽ biến đổi các hành động tiêu cực thành con đường giác ngộ. Một hành động có thể được thực hiện ở nhiều thời điểm khác nhau với động cơ khác nhau. Tùy thuộc vào động cơ của mình, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hay không và hành động của ta sẽ ý nghĩa hay vô nghĩa. Ví dụ, ta có thể miễn cưỡng lau nhà, mong muốn mình sẽ nhanh chóng làm xong công việc nhàm chán này để làm cái gì đó thú vị hơn. Trong trường hợp này, ta không cảm thấy hạnh phúc. Còn hành động lau nhà thì mang tính trung lập. Không tốt cũng không xấu. Ngược lại nếu nghĩ mình lau nhà để gia đình mình tận hưởng được không gian sống sạch sẽ trong lành, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc với hành động này. Thêm vào đó, trong lúc lau chùi, quét dọn nhà, cửa, nếu ta tưởng tượng rằng mình đang lau sạch mọi bụi bẩn của các quan điểm tiêu cực trong tâm trí, thì công việc này có thể trở thành một phương pháp thiền. Khi ấy, hành động lau nhà sẽ mang tính tích cực và sẽ để lại dấu ấn tốt trong dòng ý thức của ta. Bằng cách đề ra một động cơ tốt vào buổi sáng và luôn nhớ đến nó trong các hoạt động của ngày hôm ấy, Ta sẽ muốn giúp đỡ người khác và cố gắng hết sức để không gây tổn hại cho họ. Con đường giác ngộ, vốn rất dài. Vì thế, ta cần phải kiên nhẫn và không ngừng hoàn thiện bản thân. Mỗi buổi sáng là cơ hội mới để ta nuôi dưỡng các phẩm chất, đức tính tốt đẹp. Còn mỗi khoảnh khắc trong ngày là cơ hội để ta tận dụng chúng. Cách thứ hai để ta tận dụng cuộc sống của mình đi theo con đường giác ngộ là chuẩn bị cho cái chết cũng như cho các kiếp sau. Dù không ai muốn nghĩ đến cái chết nhưng rất có ích khi ta nghĩ đến nó vì khi ấy ta có thể chuẩn bị cho nó. Một ngày nào đó mình sẽ chết. Đây không phải là một ý nghĩ tiêu cực mà là một ý nghĩ rất thực tế. Cái chết chỉ đáng sợ khi ta không biết cách đối mặt với nó. Tuy nhiên, nếu biết cách chuẩn bị cho cái chết, cũng như biết những gì mình cần làm khi nó đến, ta sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa. Thật ra, chết có thể là khoảnh khắc ta cảm thấy hạnh phúc. Nếu sống có ít và ý nghĩa, ta sẽ chẳng có gì để hối tiếc khi cuộc sống của mình kết thúc. Ta sẽ chết trong thanh thản và hạnh phúc. Phương pháp chuẩn bị cho cái chết cũng như các kiếp sống tương lai cơ bản nhất là tránh làm việc xấu và làm thật nhiều việc tốt. Ở đây, ta cần đặc biệt tránh thực hiện 10 nghiệp ác và sống đạo đức ngay thẳng. Ngoài ra, ta cần nuôi dưỡng lòng nhân từ với người khác và làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ họ. Cách thứ ba để cuộc đời ý nghĩa là ta nên sống cởi mở hơn. Ban đầu, ta chuẩn bị cho các kiếp sống trong tương lai, rồi sau đó ta muốn được giải thoát khỏi vòng quay của bánh xe luân hồi. Không những thế, ta còn có thể đạt được quả giác ngộ, một cảnh giới mà tâm trí ta được khai sáng hoàn toàn, còn các đức tính, phẩm chất tốt đẹp thì được phát triển hoàn hảo. Ta chỉ có thể được giải thoát khi rèn luyện đạo đức, sự tập trung và sáng suốt, khi rèn luyện với mong muốn được giác ngộ để giúp Ít cho chúng sinh, ta sẽ đạt thành chánh quả. Đây dường như là một mục tiêu quá cao siêu, nhưng ta có cơ hội để đạt được nó. Đôi khi, ta đánh giá thấp bản thân và vì thế vô tình giới hạn các mục tiêu. Khi nghĩ rằng mọi thánh nhân vĩ đại cùng những người mình ngưỡng mộ Đều trải qua kiếp sống trần tục như mình Ta sẽ nhận ra khả năng làm được Điều họ từng làm Ta cần nhận biết được tiềm năng của mình Và trân trọng nó Như Aryadeva Một thiền sư người Ấn Độ Từng nói Khi được đầu thai làm người Ta không chỉ có cơ hội Giải thoát bản thân khỏi vòng Quay của bánh xe luân hồi mà còn có cơ hội tu thành chánh quả, giải thoát chúng sinh khỏi bể khổ trầm luân, Không gì có thể so sánh được với kiếp sống quý giá của con người. Tại sao lại lãng phí cơ hội này chứ? Bằng cách tận dụng cơ hội làm người của mình, ta sẽ nhận được những kết quả tốt đẹp, ta sẽ giải thoát bản thân khỏi mọi rắc rối, khổ đau và giúp đỡ người khác bằng cách chỉ cho họ con đường dẫn đến hạnh phúc viên mãn. Bản tóm tắt ba cách tận dụng cuộc sống để đi theo con đường giác ngộ Mục tiêu trên con đường một, Làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa trong từng khoảnh khắc Phương pháp để đạt được, đề ra động cơ tích cực vào mỗi buổi sáng, lưu ý đến các hành động trong ngày, biến mọi sự kiện thành cơ hội để trưởng thành hơn. Hai, mục tiêu trên con đường, chết trong thanh thản và có được cuộc sống tốt trong kiếp sau. Phương pháp để đạt được, sống đạo đức ngay thẳng, tránh làm điều xấu. và làm thật nhiều việc tốt mục tiêu trên con đường ba niềm hạnh phúc viên mãn a nhỏ thoát khỏi vòng quay của bánh xe luân hồi b nhỏ giác ngộ hoàn toàn thành phật phương pháp để đạt được thực hành ba hình thức rèn luyện thiêng liêng đạo đức sự tập trung sự sáng suốt Thực hành ba hình thức rèn luyện thiên liêng cùng sáu phẩm chất tích cực, lòng hảo tâm, đạo đức kiên nhẫn, nỗ lực tích cực, sự tập trung cùng sự sáng suốt với động cơ tốt đẹp.